Sau khi nàng hồn siêu phách tán Vì đỡ tru tiên kiếm Chàng quyết tâm tu tập Để nâng cao tu vi Hầu tìm cách thu hồi hồn phách của nàng Để cải tử hồi sinh Thấm thoát đã 500 năm trôi qua Đào hạnh và tu vi của chàng càng cao niết bàn đã gần kề Chàng cũng đã triệu tập đủ Thập nhị thần khí Để mở ra sức mạnh hồng hoang Hầu mượn sức mạnh này Để dịch chuyển thời gian quay về quá khứ, trước khi Trung Tiên Kiếm phóng tới, phải kịp thời thu gom hồn phách của nàng. Sức mạnh hồng hoang là một sức mạnh thường cổ. Những ai có thể lấy được nó, thì có thể thống nhất tam giới, định được càng khôn. Vì thế mà nó cũng sẽ thu hút không ít yêu ma quỷ thần trong các cõi dồn ngó. Atula vương cũng đã lên kế hoạch để cướp lấy sức mạnh này, để thực hiện ý đồ hồi sinh vô thiên, kẻ luôn tìm cách trở về để trả thù Đức Phật. Ngài chàng sử dụng thập nhị thần khí mở cánh cửa hồng hoang để trở về quá khứ, thì vô tình đã bị vô thiên dùng bí thuật càng khôn đậu pháp cướp lấy chân nguyên của nàng và dùng định hải thần châu giam nhốt nàng dưới đáy đại dương. Với ý định sai khiến chàng sử dụng sức mạnh hồng hoang để thực hiện nghi thức triệu hồi thiên ma. Một lần nữa, Kế hoạch cứu nàng bị gián đoạn. Lần này, chàng quyết định không nhờ đến chư tiên, thần Phật, mà tự mình xuống dưới đại dương để phá quỷ đình hải thần châu, hầu cứu thoát nàng. Chàng đau buồn, ngước mắt lên trời và thốt lên. Tại sao? Tại sao số kiếp của nàng lại phải gánh chịu những đau thương cùng cực này? Nếu trời đất, vận mệnh đã không đổ nàng, thì chính ta sẽ đổ nàng thoát kiếp nạn này. Vọng đài linh sơn giờ xa khuất màu xe lấp bóng người thương Chuyện sinh kiếp nay đã không còn phấn phương Hoa cùng trăng sao quyền với gió màu ly than chờ ai đó Vượt ngàn bước hòa ngàn mây cùng với người Trải ngàn phóng ba vườn sóng gió để đi đến chân trời kia ثوا ai khúc ngân nga mai một tiếng đàn quyên thể trăm năm vòng tay dưới cuốn tròn lấp cùng con gió Nguyên tròn kiếp vì người thoát bi sâu. nhưng sinh tháng là thế đó Ái dục khó ly tan rồi Xin chấp niệm món thang mãi Thần tư túy sáng suốt thật Cũng có lúc vô minh đấy Vì ái tình bi tháng mà Nào có trừ được ai đâu Vượt luân hồ trăng bản kiếp Ta gặp người nơi đại dương Cũng vượt sống bi thương này Niết bành xác bên cạnh ta Nhưng vì người ta buông xuống vật bệnh không độ người rồi Trời đất không độ người rồi Gia hoại không độ người rồi Ta vì người mà độ đây Phá quỷ định hải thần châu Chàng đã có một trận chiến thư hùng với Atula vương Sau cùng, chàng đã hàng phục và đọt lại được chân nguyên của nàng Tuy nhiên trong quá trình giao chiến Do sức mạnh hồng hoang quá lớn Đã làm tổn thương chân nguyên của nàng Khiến cho hồn phách không thể hòa hợp như trước Vãng sanh chú cũng mất tác dụng Tìm đến Khương Tử Nha để mượn vô tự thiên thư Với mong muốn tìm lời giải đáp Vô tử thiên thư cũng không thể cho chàng câu trả lời thỏa đáng Có lẽ tam giới này Không ai có thể cứu được nàng Ngoại trừ Đức Thế Tôn Như Lai Chàng đau buồn Trở về Linh đài Sơn Để xin lời dạy từ Phật Tổ Với mong muốn cứu sống được hồn phách của nàng Khi đó Như Lai hỏi chàng Con có chấp nhận mất kim thân Và 500 năm tu di Để hồi sinh cô ta không Ngài nói thêm Hãy nhớ rằng nếu mất kim thân Thì con sẽ không còn cốt Phật nữa Mà trở thành người phàm hoàn toàn Khi đó sẽ chịu sự chi phối Của sinh, lão, bệnh, tử trong nhân gian Chàng không chúc cho dự mà đồng ý ngay Chính lúc này kim thân của chàng Cùng với sức mạnh hồng hoang Mà chàng đã có được kết hợp làm một Đức Phật mỉm cười và giúp chàng chuyển hóa sức mạnh ấy trở thành nguyên thần và hồi sinh nàng. Từ đó, cả hai đã hoàn toàn trở về với sát phàm. Chàng vui sướng khi ở cạnh nàng mà cất tiếng hát. Vì ta muốn nói cho thế gian biết rằng là ta yêu người, để muốn kiếm ta tròn vẹn xuyên với người. ngóng mãi một người nơi xa, nhìn mây trôi thắp thoáng nơi một bóng hình. Từng nghe qua ta đã chờ người nơi đây, mà vì sao đôi ta lại mãi chia xa? Bờ thu trắng phủ lấp mây mờ em trôi, có cây kia khóc mãi cho chuyện chúng mình. vòng kinh luân xoay mai nghiệp xuyên tam sinh bỏ lại đây trăm năm tình kiếp nhân gian vì ta muốn nói cho thế gian biết rằng là ta yêu người để muôn kính ta tròn vẹn xuyên với người thành sao số kiếp chi dễ nồng nơi kiếp này mặc cho 8 giới dù có trăm thì cũng không phảimờ vượt nhân gian đôi ta bên nhau ta chàng và nàng đã trở về xác Phàm và sống với nhau hạnh phúc vì mang lấy sắc Phàm nên cả hai chịu sự chi phối của sanh lão bệnh Tử. thấm thoát 3 năm trôi qua nàng lâm vào bào bệnh và qua đời sau đó vì cơn đại dịch trong làng bùng phát sau đó ba ngày vì thương nhớ nàng chàng không ăn không uống ngẩn ngơ bên mộ nàng và cũng liệ bỏ thế gian sau đó linh hồn của cả hai đã gặp nhau ở sông vong xuyên tại đây hai người dường như đã giác ngộ Vì bi ái như gió thoảng mây trôi Đời người mong manh Hạ cớ gì phải mãi chấp mê bất ngộ Đức Phật trên cao thấu hiểu Và nở nụ cười từ bi Tiếng vọng của người vang mãi Xuống tới sông Vong Xuyên Nếu cả hai con đều đã giác ngộ Nay Ta cho phép cả hai trở lại dương thế Mà chọn lấy con đường tu tập Từ bỏ chấp niệm mà tu thành chánh quả. Duyên nghiệp ái tình của các con cũng nên chấm dứt ở đây. Hỏi sao bao năm cái xa Chuyện chúng ta mãi mãi chỉ lì từ đây trên bạn vẫn chẳng muốn ta Yêu tư giờ qua lớn đau thương nay cao ngút trời Vòng thời gian, xóa lấp đi duyên chúng ta Tình ai kia, này lấp trốn vào vòng duyên Hoa bi ngàn, giờ chẳng còn muốn nở hoa Tâm này giác ngộ, buông xuôi duyên từ đây la phạm giới rất mà lòng ta ngày đêm tìm đắm ái tình sống ngàn năm <cười> sống <sau> ngàn năm <cười> chuyến chúng ta <cười> chuyến chúng ta cuộc chốn mây xứ này vực sâu anh vô minh còn phương thế trần mà lời kinh chiếm sâu vào trong đáy lòng cho dù qua cho dù qua, ban kí sinh, ban kí sinh thì ta mãi chìm ngập hận tình sâu bì. thì giờ đây buông hết đi bao sớ niềm, chuyện chúng ta cũng đã vội pha từ đây. tâm hương phận cầu đào thoát kiếm chân ai xuyên kia giờ trục xuống đau thương. sau bấy tâm hướng phận cầu đào thoát kiếm trần ai ta nay giác ngộ buông xuôi duyên từ đây sau khi cả hai tu tập tích lũy công đức chàng được hồi phục và trở lại vị trí hàng long la hán còn nàng thì trở thành liễu mộng thánh mẫu Cả hai bay tới Linh Đại Sơn Để nhận sắc chỉ của Như Lai Tại đây chàng cũng đã nêu thắc mắc với Như Lai Về mối tình của mình Thưa Đức Thế Tôn Người có thể cho con biết Tại sao mối tình của chúng con lại oan trái như thế không Như Lai nhìn cả hai Nở nụ cười Sau đó cất tiếng nói Dạng sự trên thế gian này Đều không thoát khỏi nhân quả tuần hoàng Con chính là hiện thân của Nan đệ Mật Đa La Tôn Giả Hay còn gọi là Hàng Long La Hán Là một trong 18 đệ tử của ta Vì thế gian rơi vào cảnh mạt Pháp Mà phải tái sinh để bảo vệ chính đạo Ở kiếp thứ 400 của con Con đã gieo duyên Cứu sống một cây liệu nhỏ một bên đường Dung trồng cho nó khi dùng đất nơi đó bị oán khí Làm cho cọ cây héo úa Cảm kích ơn cứu mạng Cây liệu đó đã ngày đêm tu luyện Mong gặp lại cố nhân Để trả mối ân tình này Cho đến kiếp thứ 432 của con Khi con đạt đến cảnh giới Thiền Nhập định dưới gốc liệu Thì chẳng may Nơi ấy xuất hiện lấp xoáy Liệu cô nương đã dùng toàn bộ pháp lực yếu ớt của mình Để tạo khiên chắn Bảo vệ thân xác của con Vì đạo hành thấp Nên cô ta đã hy sinh nguyên thần của mình Nhằm cứu lấy thân xác của con Như thế Nàng đã gieo một nhân duyên với con Nên con và nàng Phải trả cho hết nhân duyên ấy Trước khi con có thể nhập Niết bàn. Do có công bảo vệ La Hán tu hành Nên kiếp sau Nàng được chuyển hóa thành quận chúa Trong hoàng tộc Và gặp gỡ lại con như con đã biết Chàng suy tư và trả lời Thưa Đức Thế Tôn, nếu chỉ một ân tình cứu mạng Thì chỉ một kiếp đã có thể trả hết rồi chứ Sao lại kéo dài duyên nghiệp của chúng con tới tận dài trăm năm? Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó Duyên đã gieo nơi trần thế Thì trước khi con đạt Niết Bàn Con cũng phải trả nợ cho cô ta ngài tại trần thế Lẽ ra, chuyện tình của các con đã dừng lại Khi cô ta đỡ tru tiên kiếm cho con Và con quyết tâm tu hành Để độ lại cho cô ấy Nhưng vì ta biết Năm trăm năm sau Tam giới sẽ gặp nạn áp ma vô thiên sẽ tái sinh Và kẻ cứu tam giới Không ai khác ngoài con Sức mạnh vĩ đại nhất Của nhân gian Chính là tình yêu Khi con đạt đến trạng thái Có thể chết vì người mình yêu Thì khi đó Còn có thể hấp thụ được sức mạnh của vũ trụ bao la Mà chống lại sự tuyệt tình máu lạnh của ác ma vô thiên Vì sâu xa Nguồn gốc của sự hình thành trong vũ trụ này Cũng chính là tình yêu Thưa Đức Thế Tôn Đệ tử nay đã hiểu Trên si tứ đây chút xu giờ sám hối thật tâm lại phân Bởi si vang mộng dù ai bi hồng trần là mây khói Đường san tu giờ đây bước đến cùng chính tâm gạt đi hận thù Lòng anh啊 chìm sâu ánh vô minh kia vào quên la là... Mang từ bi bước qua càng khui Từ đây buông đi buồn phù Vỗng tâm từ đây thoát qua trần ai Thề tâm phương tiên Gạt hết ai ly sầu bi chấp niềm Hết những sân đoàn trong ai tình Ta bước đi trong lòng nguyện vững ta Hóa tâm cùng muốn ván vây Nguồn xu hết chập niệm là giá ngô Bạn thấy đấy, xuyên suốt sáu phần độ ta không độ nàng Cũng chỉ nói về một chữ tình Một chữ tình làm chàng điên đảo thị phi Giời non lắp biển để có được nàng Bởi thế, tình ái trong nhân gian cũng giống với phong hoa tuyết nguyệt vậy Có hạnh phúc, có ngọt ngào, có tương phùng, có khổ đau, có đắng cay, có ly biệt. Hỡi thế gian, tình ái kia là chi? Sao khiến thần tiên cũng có lúc phải quá điên? Nếu các bạn đã, đang và sắp yêu, thì hãy trân trọng nhau. Vì tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. gặp gỡ nhau giữa biển người mênh mông nhất định đều là duyên phận từ ngàn mây gió nhẹ cuốn trôi bao thăng chồng từ ngàn hoa nhum lệ viết lên chuyện tình ái từ màn sương lấp lụng ánh trăng treo cung đài vừa vẫn thân bao hồi thức tan đi theo thời gian xuyên khi gặp cỡ vui chuyện thế Trần sống chơi ngày tháng phút giây ấm nồng xa nhau là nhớ trái tim rung dung đồng bên nhau còn đó anh chẳng mây mờ nhưng khi tình á đến trong ly bi tâm kia hằn xóa đi bóng hình đau thương xốn lên nát tan có hy lòng xa nhau thật sao thật sao vì là hay soi hằn con như đi phương nào vì là hoa heo tàn xóa đi truyền tình ái vì là sương ngắn lè khóc cho duyên đôi mình vì tại anh bao hồi ức lãng quên theo thời gian dù màn đêm xóa nhòa ánh trăng nơi cung đàn thì sương kia lắng đông phút giây của ký ức dệt nên thơ thắm nồng ái ơn nơi nhân trần làm hoa kia thêm tỏa sắc anh dương khi giang đồng đau thương năm xưa đã xóa đi chỉ còn lại vết thương này thôi xa nhau ngàn trùng mãi nhớ nhau chỉ còn lại dư âm mà thôi.